Lại nói thì vào lúc này gió phần phật ở bên tai Phương tử vũ như diều đứt dây lao xuống đáy vực sâu Cũng không biết là rơi xuống được bao lâu Phương tử vũ chỉ cảm thấy thở càng lúc càng thêm khó khăn Trong tai tiếng gió rít liên viên không ngớt, Áp lực của không khí từ bốn phía càng lúc càng lớn Dường như muốn xé tan thân thể nó thành từng mảnh nhỏ Gắn hượng mở hé he, he cái miệng Nó dùng hết tất cả sức lực còn lại Muốn hít vào một ngụm sinh mệnh cuối cùng Nhưng mặc cho nó Dùng cách nào đi nữa Thì vẫn không thể hít vào được một hơi Cuối cùng nó liền cảm thấy trước mắt Đột nhiên tối sầm lại rồi ngất đi Bỗng nhiên từ trong mây mù dày đặc Xuất hiện một cái bóng đen thật là lớn Bóng đen rất nhanh quấn về phía của phương tử vũ Sau đó nhẹ nhàng chạm vào phương tử vũ Rồi biến mất khỏi lớp mây mù Mà phương tử vũ mới vừa rồi Vẫn còn đang rơi xuống Cũng đồng thời biến mất Không ai biết đã trải qua bao lâu, Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại. Nó phát hiện ra bản thân đang ở một nơi tối đen. Bốn bức tường xung quanh rất là mềm, không ngừng trẻ nét về phía nó. Hơn nữa nơi này thì mùi tanh hôi nồng nặng. Ta đang ở đâu đây? Ta chết rồi sao? Phương Tử Vũ ở trong thế giới tăm tối, không thể nhìn thấy một tia sáng nào này, thì vẫn cho rằng mình đã chết. Bây giờ bản thân nó chắc hẳn là đang ở minh giới rồi. Này, có ai không? Này, có ai không? Phương tử vũ nhìn vào bóng tối mà hét lớn, nhưng không ai trả lời nó. Ngay cả tiếng vang cũng chẳng có. Nó động đậy thân mình, muốn tìm đường rời khỏi nơi này. Lúc này nó kinh ngạc phát hiện ra thân thể của mình đã bị bốn bức tường mềm mềm để ép căn bản không thể nhúc nhích. Hơn nữa toàn thân không biết là bị dính phải cái gì mà nhớt nhát, dính dính. Phương tử vũ vừa suy đoán xem bản thân đang ở nơi nào Vừa dùng toàn lực đẩy bức tường mềm mại vẫn đang đè ép thân thể của nó ra Trải qua cố gắng không ngừng của nó Thì bức tường rốt cuộc đã bị đẩy ra một chút Đang lúc nó vui mừng thì bốn phía đột nhiên chấn động kịch liệt Cánh tay phương tử vũ trượt đi Vách tường một lần nữa đè lên người của nó Lần này sau với trước thì lực ép càng thêm chặt Phương tử vũ trong lòng thầm chửi một tiếng Vận công với đồ một lần nữa Đẩy cái bức tường ra Chỉ là lần này đó vừa động thủ Thì ngay lập tức liền cảm thấy thất vọng Bởi vì hai tay của nó Đã bị bức tường kỳ quái này đè chặt xuống dưới Căn bản không thể nhúc nhích được Đừng nói là muốn đẩy chúng nó ra Thêm vào đó Thì phương tử hũ phát giác ra Công lực trong cơ thể đang dần dần Biến mất từng chút từng chút một Lúc này nó đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng Bỗng dưng đi vào một nơi Kỳ quái vô danh rồi lại còn bị bức tường vách ở nơi này đè ép, thêm vào đó công lực trong cơ thể dần dần biến mất. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù không bị vây chết thì cũng bị đói mà chết thôi. Vừa nghĩ đến chữ đói thì cái bụng của Phương Tử Vũ lại sôi sinh ồn ùng, rồi lại nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Phương Tử Vũ trong lòng tức giận, cơn giận đất thời sông lên, nó mặc kệ là 37 bảy hay gì. Há miệng mài nắm vào bức tường đang đè ép trên người nó cắn một cái. Đột nhiên bốn phía một lần nữa chấn động. Bức tường đang đè ép trên người phương tử vũ ép lại càng thêm chặt. Nó càng cắn mạnh. Bặc! Một dòng chất lỏng tanh hôi bắn thẳng vào miệng của phương tử vũ. Vốn nó cắn xuống một khối ở trên bức tường mềm mại kia. Nhưng mà không có nghĩ là đã đem cái khối đó lẫn chất lỏng tanh hôi nọ toàn bộ nút xuống. Bốn phía chấn động càng thêm mạnh Bốn bức tường đang đè ép trên người cổ Phương Tử Vũ bỗng nhiên giãn nở ra Phương Tử Vũ theo bức tường ở phía dưới trượt về phía trước ở trong thông đạo tối đen trượt đi được một đoạn Bức tường bốn phía xung quanh một lần nữa hướng nó chế ép lại Phương Tử Vũ chỉ phải dùng lại sách cũ Một lần nữa há cái miệng cắn bức tường nọ Sau khi cắn một phát thì bức tường lại chấn động mãnh liệt rồi giãn mở một hồi Cứ như vậy lặp đi lặp lại một hồi, thì Phương Tử Vũ cũng quên mất bản thân mình đã trượt đi bao xa, cắn vào bức tường bao nhiêu lần, rồi cuối cùng lại bị đẩy đi. Nó rốt cuộc rơi vào một cái động rộng rãi hơn. Cái động này rất là lớn, nhưng không có tối. Bởi vì ở chính giữa cái động này có treo một viên ngọc màu đỏ. Hạt châu này phát ra ánh sáng màu nhạt đỏ như máu, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng mà cũng đủ để chiếu rọi thấp cả động. Dựa vào cái thứ ánh sáng yếu ớt này thì Phương Tử Vũ rốt cuộc, cũng đã nhìn được rõ ràng nơi mình đang đứng. Không biết là có phải chịu ảnh hưởng của thứ ánh sáng màu đỏ kia không, mà bốn bức tường ở nơi này cũng có một màu đỏ như máu. Hơn nữa chúng nó còn đang không ngừng nhu động, cảm giác rất giống là nội tạng của động vật. Nghĩ đến vừa rồi mình vừa mới cắn mấy thứ này, thì Phương Tử Vũ trong lòng dâng lên một loại cảm giác ghê tởm, quỳ xuống nôn thốc nôn tháo. Nôn ra một trận rồi thì phương tử vũ mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Liền đứng dậy dùng tay áo lau đi vết nhơ còn dính lại trên miệng. Sau đó ánh mắt của nó chuyển hướng nhìn về phía viên ngọc màu đỏ kia. Viên ngọc này thì rất là kỳ quái. Nó trôi lơ lửng ở giữa chính động. Đưa mắt nhìn sát lại gần thì thấy bên trong hạt châu, Dường như có cái gì đó đang không ngừng di động. Phương tử vũ liền cảm thấy hứng thú, đưa tay ra, tùm lấy nó kéo xuống chuẩn bị cẩn thận quan sát. Nhưng đúng vào lúc đứng đem hạt trâu kéo xuống Thì bốn phía một lần nữa chấn động mạnh Chấn động lần này so với cả những lần trước thì càng thêm mãnh liệt Lúc này không chỉ có bốn bức tường rung động Mà ngay cả mặt đất cũng run rẩy tịch liệt Phương tử vũ không có đề phòng Đã bị ném từ trên không trung xuống mặt đất Sau đó lại bị đẩy đi Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần Không có dấu hiệu dừng lại Phương tử vũ sau mấy lần bị quăng lên quật xuống thì đã đoán được rằng cái địa phương kỳ quái này dường như là rất quan tâm đến viên ngọc kia. Phương Tử Vũ trong lòng thầm nghĩ, hóa ra là quan tâm viên hồng ngọc này. Được, người đã không để ta sống. Vậy thì ta cũng sẽ không để cho ngươi được thoải mái đâu. Hạt ngọc này có chết ta cũng không trả lại cho ngươi. Cùng lắm thì cả hai cùng chết là được chứ gì. Vừa nghĩ tới đây Phương Tử Vũ liền đem viên ngọc vẫn cầm ở trong tay cho vào miệng rồi nuốt sống bộ. Qua vài giây sau, nơi bụng của Phương Tử Vũ đột nhiên có một đạo hồng quang xuyên qua bụng và quần áo chiếu ra ngoài. Phương Tử Vũ hoảng sợ nhìn đạo hồng quang dần dần lan ra. Thông qua lồng ngực, ít hầu, và cuối cùng là đạo hồng quang đó, lên tới chính giữa mi tâm thì mới dừng lại. Sau đó thì một chùm ánh sáng đỏ trói mắt bắt đầu từ việc bách hội ở giữa đỉnh đầu. Trong chớp mắt thì bao phủ toàn bộ thân thể của Phương Tử Vũ. Hết thảy xảy ra đều quá đột ngột. Đợi cho Phương Tử Vũ tỉnh táo trở lại thì toàn thân đã bị ánh sáng màu đỏ đó bao phủ ở bên trong Biết hoàn cảnh không thể nào thay đổi Phương Tử Vũ đành thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại Đem vận mệnh giao cho trời xanh tiếp tục an bài Từ từ thì Phương Tử Vũ liền cảm thấy một dòng khí nóng à, Chảy từ trên đỉnh đầu rồi chảy về hai lòng bàn chân Dòng khí nóng bắt đầu từ từ Sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nóng Rốt cuộc thì hắn không thể chịu nổi nữa bốn thét lên Thì hoàng sợ phát hiện ra bản thân đã không thể động đậy Chẳng những thét không thành tiếng mà mắt cũng không thể mở ra Nhưng cảm giác của thân thể thì càng lúc càng thêm rõ ràng Giống như là có người đang đốt một đống lửa lớn ở trong lòng của nó Đang nướng ngũ tặng lục phủ của thân thể nó Sau cùng thì phương tử vũ rốt cuộc là không chịu nổi Cái loại hành hạ thân thể như vậy mà ngất đi lúc nào không biết trong mơ màng thì phương tử vũ cảm thấy một cỗ hàn khí từ ngực bắt đầu chảy về phía lòng bàn chân, sau đó từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như cái cảm giác lần đầu tiên xuống suối côn lôn vậy. nó không ngừng run rẩy, co cụm cả người lại, lạnh tới mức hai hàm răng va vào nhau lập cập. rét lạnh ở trong chốc lát, liền có một cỗ khí nóng từ huyệt bách hội nơi đỉnh đầu của phương tử vũ. À, bắt đầu chống lại cỗ hàn khí kia Áp chế nó, đem nó bức thẳng trở lại Huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân Ôi nóng quá Sao lại nóng như vậy, ta nóng chết mất thôi Sau vài giây Toàn thân phương tử vũ nóng đến mức Bốc lên những tia khói nhẹ Lúc này đây nó đang ở trong trạng thái hôn mê Thân thể của nó do tiềm thức chi phối Nó bắt đầu cởi bỏ y phục Không ngừng cười Chỉ mong có thể mát mẻ hơn một chút Quần áo vừa mới cởi ra được một nửa thì một cỗ hàn khí từ trước ngược chảy về phía lòng bàn chân, hội họp với cả cỗ hàn khí bị nhiệt khí bức bách quay trở về huyệt xuống tiền nơi lòng bàn chân lúc trước, một lần nữa xông thẳng ra. Lần này thể đến của cỗ hàn khí họ thì vô cùng hung mãnh, rất nhanh đã xâm chiếm toàn bộ thân thể của phương tử vũ, đem cỗ nhiệt khí kia một lần nữa bức trở lại huyệt bách hội. Phương tử vũ lúc này liền cảm thấy như là từ trong lò lửa đỏ, dấn thân vào trong băng tuyết lạnh đến mức phải lập tức đem quần áo vừa mới cởi ra lập tức mặc trở lại, rồi một lần nữa co rúm, run rẩy lẩy bẩy. Lúc này thì nhiệt khí lần thứ hai tấn công, một lần nữa nhanh chóng áp chế hàn khí. Phương Tử Vũ không muốn cũng không thể không cởi quần áo. Quần áo vừa cởi hết thì hàn khí lại phản kích trở lại. Phương Tử Vũ lại một lần nữa run rẩy mặc quần áo trở lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Phương Tử Vũ rốt cuộc từ trong tra tấn tỉnh lại. Mặc dù nó không nhớ rõ những chuyện vừa mới xảy ra Nhưng trải qua một lần nóng lạnh luân phiên Thì nó rất cuộc cũng hiểu được bản thân mình đã rơi vào tình trạng cực kỳ là nguy hiểm Nó biết rằng điều này chính là do viên ngọc đỏ vừa nuốt vào khi nãy tắt quái Chỉ vì xúc động nhất thời mà không hề nghĩ ngợi Đã liền đem viên ngọc đỏ có lai lịch không rõ ràng nó nuốt vào Kết quả là biến thành toàn thân khi thì nóng, khi thì lạnh, đau đớn muốn chết Bây giờ có hối hận thì cũng đã không còn kịp nữa rồi Cuộc chiến giữa hàn khí và nhiệt khí thì càng lúc càng thêm kịch liệt. Mà phương tử vũ cũng rơi vào thời điểm nguy hiểm nhất. Nó đau đớn không ngừng lan lộn ở trên mặt đất. Bịch! May mà mạng của phương tử vũ vẫn chưa đến đường cùng. Và lúc nó đau đớn nhất thì có một vật từ trong quần áo của nó rơi ra. Trong phút chốc thì một mùi hương thơm ngát nhàn nhạt tràn ngập khắp cả không gian. Người được mùi hương thơm ngát này, phương tử vũ tinh thần rung lên cảm thấy tốt hơn được một chút rồi. Nó liền cảm giác được cái mỗ mùi hương này rất là quen thuộc. Nó dáng hết sức đưa tay sờ soạn ở trên mặt đất, chạm phải một vật cứng. Hóa ra rơi xuống mặt đất không phải cái gì khác mà chính là Hoán Thiên Đan vào 4 năm trước Bạch Độ sưu thúc đã tặng cho nó. phương Tử Vũ vẫn còn nhớ rõ lúc mà Bạch Độ đem Hoán Thiên Đan tặng cho nó thì có nói: "Đứa nhỏ, đan này bình thường con phải luôn cất giữ tốt bên người." Một khi mà đạt đến bình cảnh Ăn nó có thể giúp con đột phá bình cảnh Ngoài ra thiểu vào lúc nguy cấp thì Nó cũng có thể cứu con một mạng Hãy nhớ kỹ lấy Nó thì vẫn luôn ghi nhớ ơn tặng đan của bách độ nghe theo lời của nàng Bình thường chỉ đem hoán thiên đan cất giữ bên người Cũng bởi vì bốn năm qua không hề gặp phải chuyện gì nguy hiểm Cũng không có cái bình cảnh nào là không thể vượt qua Cho nên khỏa hoán thiên đan này thì một mực Vẫn là anh hùng không có đất dụng võ Không nghĩ đến ngày hôm nay Ăn nhầm phải viên ngọc đỏ không rõ lai lịch kia Đã khiến cho thân thể khi nóng khi lạnh Đau đớn vạn phần Viên hóa thiên đan này lại ngoài ý muốn Rơi ra như vậy Nguy cấp sao Bây giờ không phải là đang lúc nguy cấp thì lúc nào nữa Nếu như là vẫn còn dây dưa tiếp tục như vậy Ta không lạnh chết Không nóng chết Thì cũng là bị loại đau đớn này hành hạ đến chết mất thôi Lúc này thì phương tử vũ đau đớn đến mức cực hạn rồi Khi nóng khi lạnh Hai cỗ khí này làm cho nó đau đớn như muốn tự sát Ta phải liều mạng thôi Phương tử vũ cắn răng Cố sức lấy ra viên hoán thiên đan từ trong cái bình nhỏ Sau đó chậm rãi đem nó bỏ vào trong miệng Hoán thiên đan vừa vào trong miệng Thì phương tử vũ lập tức cảm thấy ở trong đan điển mắt lạnh sàng khoái nhiệt khí từ trên huyệt bách hội ở đỉnh đầu bắt đầu công xuống Hàn khí thì từ ngực chảy về huyệt, dũng Tuyền nơi lòng bàn chân, rồi công ngược trở lên. Hai cỗ khí này đi đến đan Điền, thì đều bị một cỗ khí mát mẻ ngăn cản lại. Nhiệt khí và hàn khí dường như đều phát điên lên, dồn hết sức lực phát động công kích mãnh liệt nhất về phía của đan Điền. Ba cỗ khí cứ như vậy mà triển khai chiến đấu kịch liệt trong đan điển của phương tử vũ. Đau đớn, một loại đau đớn chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì chiến trường chỉ tập trung ở trong đan Điền. Cho nên sự đau đớn mà Phương Tử Vũ phải chịu đựng vào lúc này so với hồi nãy thống khổ hơn gấp mấy lần liền. Mặc dù nơi này tối đen không nhìn thấy thứ gì cả, nhưng mà Phương Tử Vũ vẫn có thể cảm giác được rõ ràng bụng dưới của mình, nơi vị trí của đan điển đột ngột nhô lên cao. Rất nhanh thì nó lõm xuống sâu, sau đó lại nhô lên cao rồi lại lõm xuống sâu. Rốt cuộc thì Phương Tử Vũ cũng không chịu được nổi nữa, một lần nữa mất đi tri giác. Một giọt nước rơi xuống khuôn mặt của phương tử vũ. Phương tử vũ bị mắt giật giật vài cái sau đó mới chậm rãi mở mắt. Nó từ từ ngồi dậy. Lúc này lại là một giọt nước nữa rơi xuống vừa vặn rơi xuống khuôn mặt của nó. Giọt nước thuận theo gò má của nó nhanh chóng rơi xuống. Phương tử vũ liền đưa tay hưng lấy giọt nước, nhìn lại thì thấy giọt nước này có màu xanh thẫm. Màu xanh thẫm ư. Phương tử vũ giật mình, lập tức ngẩng đầu lên nhìn bốn phía xung quanh. Mặc dù xung quanh vẫn là một mảnh tối đen Nhưng ở trong mắt của Phương Tử Vũ Độ sáng ở nơi này không khác Cái thời điểm mặt trời xuống núi là bao nhiêu Nó liền cẩn thận đánh giá Cái sơn động tối đen mà mình đang ở Chỉ là sơn động bây giờ không có tối đen Giống như là khi trước hôn mê nữa Trước khi hôn mê Thì nơi này vẫn là một mảnh đen tối Đưa tay ra không nhìn thấy 5 ngón Mà bây giờ lại có thể nhìn thấy rõ ràng Không chỉ nhìn thấy rõ ràng Mà ngay cả màu sắc của bức tường và giọt nước nó đều có thể thấy rất là rõ Hóa ra cái vách tường không phải là màu đỏ như máu khi mà mới vừa vào nơi này Mà là một màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng Thoạt nhìn rất giống nội tạng của động vật Chỉ có điều bây giờ thì bức tường không còn nhu động như lúc ban đầu mà thôi Đỉnh động vách tường, nước xanh thẫm linh láng ở trên mặt đất Phương tử vũ liền đạp đạp lên mặt đất còn có cảm giác mềm mềm nữa Nơi này suốt cuộc làm sao vậy nhỉ? Phương tử vũ không nén nổi lòng hiếu kỳ vỗ một cái vào vách tường bên cạnh Không biết là do nó dùng lực quá mạnh Hay là bởi vì bức tường quá xốp mà cả bàn tay của phương tử vũ liền khảm sâu vào vách tường Nó liền cuốn quýt rút tay về, vô tình móc ra được cả một khối tường mềm mềm lớn Đây là cái gì nhỉ? Phương tử vũ sừng sốt nhìn khối tường mềm nhuyễn ở trong tay mình Một lúc sau thì dường như làm ra quyết định gì đó Nó liền ném cái khối đồ vật ở trên tay xuống Rồi bắt đầu đào móc bức tường Cái quyết định này của Phương Tử Vũ thì dường như rất là đúng Tay nó đào như là một cái máy khoan đất Bức tường ẩm ẩm sụp đổ dưới bàn tay của nó Chỉ một lát sau thì Phương Tử Vũ đã đào được Một cái hố nhỏ sâu chừng khoảng một mét ở trên bức tường Cột Phương Tử Vũ đang đào móc thì dường như chạm vào vật gì cứng đó Nó liền cẩn thận dọn sạch tường mềm xung quanh Thì phát hiện ra vật cứng đó hóa ra là nham thạch hình trụ màu trắng Tảng đá kỳ quái này là hình trụ tròn Mặt trước đường tính khá lớn Càng xuôi xuống dưới thì đường tính càng thêm nhỏ Phương tử vũ xuôi theo chiều dài của khối nham thạch đó Dọn sạch tường mềm ở khu vực xung quanh Nhìn đến đầu cuối cùng Khối nham thạch màu trắng đó lại là có đầu nhọn, Mà cái phần đầu, nghĩa là đường tính lớn của nó chỉ gắn liền với cả đỉnh động, dường như không có điểm cuối. Nó sửa soạn khối nhang thạch màu trắng này bột áp, rồi nâng quyền đánh một trường thật mạnh vào khối nhang thạch kỳ của hay đó, quành. cả không gian chấn động mãnh liệt. Từng khối tường mềm xung quanh tảng đá màu trắng hình trụ tròn rơi xuống ảo ảo, mà tảng đá màu trắng nọ lại không chút tổn hại, ngay cả một vết rạn cũng không có. Phương Tử Vỗ liền lắc đầu, khẽ thở dài, bỏ qua cái vật màu trắng đó tiếp tục đào móc sâu vào bên trong. dọc theo đường đi, sau khi tránh qua vài khối đá màu trắng kỳ quái họ, phương tử vũ rốt cuộc cũng thuận lợi đào móc đến mặt sau cùng của bức tường. nơi này có một tầng lớp mỏng ngăn trở tiến độ của phương tử vũ. hắn liền nhẹ nhàng nhấn lên lớp màng mỏng một cái, thì hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng cái lớp màng mỏng này rất là đàn hồi. hơn nữa mặt sau của lớp màng mỏng là khoảng không, dường như là một cái không gian khác vậy. Có được phát hiện này rồi thì Phương Tử Vũ trong lòng vui sướng, liền vung tay công kích về phía cái lớp mảng mỏng nọ. Ông... vang lên. thì cái tầng lớp mỏng rung lên vài cái, sau đó phục hồi trở lại nguyên trạng. Giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng mà Phương Tử Vũ thì không hề mất kiên nhẫn. Hoặc bộ, hoặc đâm, hoặc xé, hoặc đá. Phương pháp nào cũng dùng thử qua. Hào hết phí mấy canh giờ, mà cái tầng mỏng đó mỗi lần chỉ ông ông rung lên. Rồi hồi phục lại nguyên trạng Rốt cuộc thì phương tử vũ đã sức cùng lực thiệt Đành phải đầu hàng cái tầng lớp mỏng đó theo đường cũ mà trở lại cái hắc động ban đầu Phương tử vũ ngồi xuống Hai chân co lại hai tay bó gối Khuôn mặt vùi sâu vào giữa hai chân Nó đã bảo trì tư thế này phút suốt cả một ngày rồi Cứ ngồi ở trên mặt đất buồn chán bất đắc dĩ lắm Tích Một giọt nước rơi xuống mái tóc của phương tử vũ Phương Thủ Vũ liền ngẩn đầu từng sốt nhìn đỉnh động. Nơi đó đang chảy ra từng giọt từng giọt màu nước xanh thẫm Nhìn một lúc thật là lâu thì lại nghĩ không biết là cái cô nương tên là lục tử huyên kia thế nào rồi nhỉ? Hy vọng nàng ta bình an vô sự. Mà ta bị nhốt ở nơi này lâu như vậy rồi. Đại sư Huynh và ngũ sư Huynh nhất định sẽ rất là lo lắng đây. Nói không chừng thì bọn họ còn cho rằng ta đã chết rồi cũng nên. Đúng là cái lão trời già Nơi này rốt cuộc là nơi nào chứ? Lão rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Đem ta nhốt ở cái địa phương kỳ quái này, lại không cho ta chết đi. Lão muốn đùa cợt ta sao? Bỗng nhiên thì phương tử vũ dùng hết toàn lực hướng về phía bóng thối mà hét lớn. Lão rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Lão muốn như thế nào? Muốn như thế nào thì nói đi! Phương tử vũ a một tiếng nhảy dựng lên. Bởi vì... Nó vừa dối nghe rõ một một một tiếng hồi âm của chính mình. Tại sao lại có tiếng hồi âm nhỉ? Phương tử vũ vẫn còn nhớ rõ khi mà mình đến nơi này. Mặc kệ là nó na hết thế nào, thì cũng đều nửa không có hồi âm. Nhưng tại sao bây giờ lại có hồi âm lại? Để chứng minh bản thân không nghe nhầm, phương tử vũ quyết định thử lại một lần nữa. Nó hít đầy một hơi, đột nhiên há miệng thét lớn. Nơi này là nơi nào? quả thật là có hồi âm. Phương Tử Vũ mừng rỡ. Có hồi âm là có lối ra. Xem ra trời xanh cũng không tuyệt đường người. Nó liền lập tức coi chân chạy điên cuồng vào trong bóng tối. Vẫn là cái thông đạo đó, vẫn là một mảnh thế giới đen tối. Nhưng bây giờ đối với cả Phương Tử Vũ mà nói, thế giới đã không còn bóng tối. Bởi vì trong mắt của nó thì vô luận là hoàn cảnh đen tối đến mức nào đi nữa, thì đều có thể nhìn thấy rõ sự vật. Cứ như vậy một đường chạy điên cuồng, Nhìn thấy bốn bức tường xung quanh giống hệt như là bốn vách tường của hắc động. Màu đỏ nhạt xen lẫn màu sắc trắng nhạt. Bất kể là đỉnh chóp vách tường hay là trên mặt đất, đều chảy ra một cái thứ nước màu xanh thẫm. Cái thông đạo này khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi, dường như là không có điểm cuối vậy. Mà toàn bộ không gian tràn ngập một mùi tanh hôi nồng ngặc. Cũng không biết đã chạy được bao lâu, Phương Tử Vũ bèn dừng lại, Nó dùng sức hít thật sâu vào mấy hơi rồi lập tức vui mừng Phát hiện ra nơi này cái mùi tanh hôi trong không khí đã nhạt đi rất là nhiều rồi Phương tử vũ khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục chạy về phía trước Cái mùi tanh hôi càng lúc càng nhạt Đến cuối cùng thì tất cả đã được thay thế bởi không khí mát mẻ tươi mắt Mà phương tử vỗ càng lúc càng hưng phấn chạy tới càng lúc càng nhanh hơn Lại chạy qua một khúc cua nữa thì bỗng nhiên có một tia sáng trói mắt chiếu vào Phương tử vũ hai mắt đau đớn, vội vàng nhắm lại, qua một lúc lâu thì mới hé hé mở ra. Là ánh mặt trời, thật sự là ánh mặt trời rồi. Phương tử vũ sau một tiếng hoan hô sáng sức chạy ra khỏi cửa động, Đích thật đây là ánh mặt trời, và cả không khí mới mẻ trong mát nữa. Phương tử vũ đứng trước cửa động để cho ánh mặt trời tắm rửa toàn thân. Tham lam hít lấy từng ngụm không khí mắt mẻ. Nó lần đầu tiên phát hiện ra cái thế giới này hóa ra cũng đáng yêu như vậy. Tâm trạng hương phấn qua đi, Phương Tử Vũ bắt đầu quan sát cái không gian mới này. Nơi này hình như là một cái sơn động, rất cao, rất rộng rãi. Nơi cửa động có dây rừng rộng rạp che khuất, ánh mặt trời xuyên qua những khai hở của đám dây rừng mà chiếu vào. Phương Tử Vũ đi về phía trước, rẽ đám dây rừng ra, đưa đầu nhìn, thì vừa nhìn nó lập tức hoàng sợ. Bởi vì bên ngoài đám dây leo đại là vách núi đen. Vị trí lúc này của phương tử vũ giống như là ở một bên vách núi dựng đứng vậy, đào ra một cái hang động ở giữa vách núi, sau đó đem một uh, con chó nhỏ bỏ vào trong hang động đó. Mà lúc này phương tử vũ chính là con chó nhỏ đó, lên cũng không được mà xuống cũng không xong. Đưa mắt nhìn xuống cảnh vật ở dưới vách núi thì có thể mơ hồ thấy được rằng một bảng đồng ruộng xanh mượt, một cái thôn trăng nho nhỏ. Những cảnh vật này đập vào trong mắt của Phương Tử Vũ chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, chính là Côn Lôn Sơn Ư. Phương Tử Vũ kinh ngạc thốt lên, lại nhìn lên trên chỉ thấy xương trắng răng răng, vách núi lần khuất cho tầng mây. Quả thật thì Phương Tử Vũ phán đoán không sai, nơi này chính là trong Côn Lôn Sơn, mà ở phía trên nó thì chính là nơi nó đã rơi xuống, sợ vã trời. Mặc dù đã khẳng định được bản thân lúc này Vẫn còn đang ở trong côn rôn sơn Nhưng phương tử vũ nghĩ đến nát cả ốc Thì vẫn không nghĩ ra bản thân mình Vì sao lại ở trong cái sơn động này Xoa xoa khuôn mặt Đã nghĩ không ra vậy thì không thèm nghĩ nữa Phương tử vũ liền xoay người lại Quan sát hoàn cảnh xung quanh Muốn nhìn xem là có đường nào rời khỏi nơi này hay không Vừa xoay người lại Toàn thân nó như bị điện giặt rung lên Vẻ mặt hoảng loạn chết đứng tại chỗ Bởi vì phía trước kia là một đôi mắt cực lớn đang nhìn chừng chừng nhìn thẳng vào nó. Đôi mắt này rất là kỳ lạ, to như cái chậu rửa mặt. Đáng sợ nhất không phải là đôi mắt đó mà là cái đầu rắn vô cùng lớn nơi mọc ra đôi mắt đó. Con rắn lúc này thì cái miệng đang mở rộng đỏ lòm như máu nhìn chằm chằm vào Phương Tử Vũ. Từ trên khuôn mặt của Phương Tử Vũ nhìn ra không có bất cứ một sự biến hóa nào, vẫn là cái bộ dạng thờ ơ lạnh lùng như trước kia. Nhưng nó vẫn đứng yên tại chỗ không dám cử động nhúc nhích, mà đầu xà đó hình như cũng rất là phối hợp. Phương Tử Vũ không nhúc nhích, nó cũng bất động, chỉ há cái miệng rộng ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Phương Tử Vũ trầm trầm. Cứ như vậy mà một người một xà giằng co hồi lâu, thấy cự xà không chủ động tấn công, Phương Tử Vũ bất giác yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn lo lắng không dám thả lòng cảnh giác. thêm một hồi lâu công phu nữa thì đầu cự xà nọ vẫn không có động đậy. Phương Tử Vũ bất giác cảm thấy kỳ quái. Hắn liền di chuyển ánh mắt từ trên đôi mắt của cự xà, chuyển xuống cái miệng đang mở lớn, thì bất giác sửng sốt. Hóa ra vừa rồi, nó mới chạy ra khỏi cái cửa động nọ, thì chính là chạy ra từ cái miệng của đầu cự xà này. Bởi vì Phương Tử Vũ khi mà nhìn thấy cửa ra thì hưng phấn quá, mà đã vô ý đánh rớt một chiếc giày. Lúc này thì chiếc giày đang ở trong miệng con cự xà. Hóa ra, hóa ra là mình nghĩ đến cái nơi mà mình bị giam giữ hóa ra là trong bụng của cự sả, thì phương tử vũ không khỏi dùng mình toàn thân nổi da gà. À, nhưng mà phương tử vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Nếu như ta vẫn một mực ở trong bụng của nó, vì sao khi trước thả bên trong đào móc thịt mà nó không phản ứng nhỉ? À đúng rồi, nói như vậy thì những khối đá trăng trắng vô cùng cứng rắn ở trong đó. Chỉ là xà cốt sao Còn cái tầng mỏng cuối cùng Không thể xé rách nọ thì chỉ là da của rắn Kỳ lạ nhỉ Phương tử vũ Tò mò vài bước lại gần con cự xà Nhưng đầu con cự xà Vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào nó Không có bất cứ một hành động gì Vì sao nó cứ bất động nhỉ Hay là Nó đang ngủ đông nhỉ Mới vừa rồi còn nhìn thấy đám ruộng Ở phía dưới vách núi là một màu xanh biếc Chắc hẳn là cái thời điểm giao hạt mùa xuân rồi Thời kỳ ngủ đông của rắn đã qua từ sớm rồi mới phải Chẳng lẽ Nó chết rồi ư Nhưng nó chết như thế nào chứ Lại bước gần hơn về phía cự xà vài bước nữa Còn cự xà vẫn không có hành động gì Vừa nghĩ đến bản thân mình từng cắn thịt của nó Rồi đào mắc mội tạng ở trong bụng của nó Thì Phương Tử Vũ cổ họng cảm giác muốn nôn ra một trận À đúng rồi Phương Tử Vũ bật thốt lên Đúng rồi Là ta đã đem nó cắn chết rồi Ta ở trong bụng của nó cắn hứa hết lục phủ ngũ tặng của nó Đem nó cắn chết rồi Vừa nghĩ đến đầu cự xà này ở chết trong miệng của mình Thì Phương Tử Vũ không khỏi cảm thấy đắc ý lắm Nhưng nhiều hơn thì lại là cảm giác ghê tởm. Mặc dù tin tưởng đầu cự xà này đã chết Nhưng Phương Tử Vũ thì vẫn không dám buông lòng cảnh giác Hắn từng bước từng bước một chậm rãi tiến về gần con cự xà hơn Cho đến khi mà nó bạo gan đánh ra một quyền thật là mạnh trên mắt của con cự xà Mà con cự xà vẫn không hề nhúc nhích Thì hắn lúc này mới dám khẳng định rằng Con cự xà này đã hoàn toàn chết rồi Vì vậy thì hắn đi xung quanh con cự xà Thưởng thức con mồi của mình Mà cũng phải công nhận rằng con cự xà này quả thật thì cực kỳ to lớn Ước chừng dài khoảng 50 thước Cao hơn hai thước Da rắn toàn thân một màu đỏ như máu Cũng không biết là loại xà gì, nhưng tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Sau khi thưởng thức xong con cự xà thì Phương Tử Vũ không thể không tán thưởng sự thần kỳ của sự vật trên đời. Đầu cự xà này tuyệt đối là chưa từng được nghe thấy qua bao giờ. Phương Tử Vũ ngồi xuống dựa lưng vào đầu cự xà, vớt hàm răng dưới của con cự xà mà nói. Mà chúng ta cũng đều là yêu quái cả, vì sao lại rơi vào con đường tự tàn sát lẫn nhau chứ? Thật ra thì Phương Tử Vũ không biết rằng, cái được gọi là yêu kỳ, thật ra là từ thú quanh năm suốt tháng, hấp thu thiên địa linh khí biến đổi mà thành. Giống xà tinh, hồ ly tinh, hồ tinh vân vân Mặc dù là bọn chúng cuối cùng hóa thân thành yêu quái hình người, bỏ đi thú thể được, nhưng ở trong cốt tủy thì vẫn là con thú. Trong thế giới của thú thì kẻ yếu là thức ăn cho kẻ mạnh, đó chính là phép tắc. Bọn chúng không bởi vì tu luyện thành yêu Mà thay đổi điều đó đâu Trong ánh mắt của yêu Mặc kệ là người hay yêu Chỉ cần nó yếu hơn mình Là sẽ lập tức trở thành thực vật của mình Trong yêu giới thì chưa bao giờ có cách nói yêu ma bình đẳng Cũng có thể có loại suy nghĩ này Thì cũng xem ra chỉ có một kẻ lớn lên ở nhân giới Phương Tử Vũ đậm mà thôi Dù sao một đầu yêu quái ở trong loài người sống lâu là rất khó Càng không nói giống như là Phương Tử Vũ Ở bên cạnh nó toàn tu chân già Vạn nhất một ngày nào đó thân phận hồ yêu của nó bị vạch trần Vậy thì chỉ còn đợi đám tu chân già đến chun sống nữa mà thôi Bởi vì trong hoàn cảnh suốt ngày phải lo lắng đề phòng như vậy Cho nên Vương Tử Vũ ngẫu nhiên gặp được yêu vật Thì khó tránh khỏi một loại cảm giác tha hương ngộ cố nhân Bỗng nhiên Vương Tử Vũ phát hiện ra bản thân hôm nay cảm xúc đặc biệt nhiều Nếu như bình thường thì nó tuyệt đối sẽ không có nhiều ý nghĩ như vậy Có lẽ là bởi vì đại nạn không chết thì mới khiến cho tâm tình bản thân phá lệ kích động đến như vậy." Lắc lắc đầu, Đem một tia cảm xúc cuối cùng đuổi khỏi đầu, Phương Tử Vũ trong nháy mắt khôi phục lại vẻ mặt lạnh như băng của mình. Đứng dậy, Phương Tử Vũ không hề để đến con cự xà bên người nữa, mà đi thẳng vào trong động tìm kiếm lối ra. Sơn động mặc dù rất cao nhưng không lớn lắm, cũng chỉ khoảng 4500m vuông. May mắn là cự xà đem cả thân thể co thành một vòng, nếu không thì phương tử vũ thật sự là hết túi ra. thân thể to lớn của cự mãng mặc dù là co thành một vòng, nhưng cũng đã chiếm gần hết toàn bộ sơn động khoảng 89 phần 10 rồi. ngoại trừ cửa động bị đám dây leo che khuất, thì trong sơn động không còn bất cứ một con đường nào nữa. nhưng ở nơi sâu nhất ở trong sơn động, phương tử vũ liền phát hiện ra một gốc hoa nhỏ kỳ quái, sinh trưởng ở trong một góc đá. Nói đóa hoa này kỳ quái là bởi vì nó có 5 cánh hoa nhưng lại không có lá. Thêm vào đó 5 cánh hoa mỗi cánh đều có một màu riêng biệt. Vàng đỏ, màu lam nhạt, màu nâu đậm và màu vàng đất. Đóa hoa này kỳ quái nhỉ. Lúc này Phương Tử Vũ đang nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa nhỏ ngũ sắc này, liền cảm thấy nó và mình đều cô đơn giống nhau. Hắn liền thở dài rồi trở lại cửa động tựa đầu vào dây leo đưa mắt nhìn về phía cái thôn nhỏ. Đám ruộng xanh tươi xa xa dưới vách núi, bất giác thầm nghĩ, đáng tiếc là pháo hiệu cầu cứu của Ngọc Hư Cung vào lúc cứu Lục Tử Huyên thì đã bị ta dùng mất rồi. Nếu không thì bây giờ có thể phát ra tín hiệu, gọi đại sư huynh và ngũ sư huynh đến cứu ta rồi. Nhưng mà đại nạn không chết thì có tác dụng gì chứ? Rốt cuộc thì vẫn bị giam chết ở cái sơn động này. Nếu như cứ tiếp tục như thế này Thì sớm muộn gì cũng sẽ bị chết đói ở nơi này thôi Thời gian thấm thoát thôi đưa Nhảy mắt Phương Tử Vũ đã ở trong sơn động được gần một tháng Làm bạn với nó chỉ có đóa hoa ngũ sắc nọ và đầu cự xà đã chết Trong vòng một tháng này thì Phương Tử Vũ không hề ăn qua bất cứ một cái gì cả Lúc mới đầu nó cho rằng bản thân mình Vì bị nhốt ở trong sân động tâm trạng không được tốt, không thèm ăn nên cũng không để ý. Mãi cho đến một tuần sau, nó vẫn không ăn cái gì mà không đói. Hơn nữa, mỗi ngày tỉnh dậy, nó đều cảm thấy tinh thần no đủ. Đối với cả điều này thì bản thân cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng nghĩ mãi thì vẫn không ra vấn đề nằm ở chỗ nào, cho đến hôm nay nó mới biết được đáp án. Trả là mỗi ngày Phương Tử Vũ thường đi đến cửa hang động, ngồi đó ngẩn ngơ ngắm cảnh sắc côn Lôn Sơn ở phía xa. Bỗng nhiên có một tiếng xe gió hấp dẫn sự chú ý của nó. Nó liền ngẩn đầu lên, hóa ra là một con đại bàng lượn vòng ở trên không chung. Hâm mộ ngắm nhìn con đại bàng đang bay lượn ở giữa trời không kia. Phương Tử Vũ không khỏi thầm nghĩ nếu như mình cũng có thể bay được thì thật là tốt quá. Bay sao? Phương Tử Vũ bỗng nhiên vỗ đầu thật là mạnh hết lớn. Đúng rồi. Ngũ Sư Huynh đã từng nói Người tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ có thể ngự kiếm phi hành Như vậy chỉ cần ta có thể ở nơi này tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ Thì như vậy có thể bay xuống dưới kia được rồi Suy nghĩ một lát khuôn mặt của Phương Tử Vũ lại bị bao phủ bởi một tầng đau khổ Nó nghĩ đến Vũ Đại Dũng đã từng nói Hiện tại nó đang ở tâm động Sư Kỳ Muốn luyện đến Nguyên Anh Kỳ, ở giữa còn khó tâm động Như vậy Linh Tịch Hai Kỳ truyền tiếp nữa Không thể nói muốn qua là qua được Cho dù là người có tư chất tốt đi nữa Muốn từ dung hợp luyện đến nguyên anh Thì cũng cần phải ít nhất là mấy trăm năm Nghĩ đến bản thân mình phải sống ở đây mấy trăm năm Bảo nó sao có thể vui vẻ cho được May là Phương Tử Vũ là một kẻ có tâm khí kiên định Vài trăm năm, chỉ vài trăm năm đi Có hy vọng so với không có hy vọng Như vậy rốt cuộc vẫn tốt hơn nhiều Uống chi, thân thể nó còn mang nặng mối huyết hải thâm thủ diệt môn của Long Thần Sơn Trang và Hổ Yêu Nhất Tộc. Làm sao có thể cam tâm chết giả ở nơi này cho được? Nghĩ đến là làm liền. Phương Tử Vũ lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, toàn bộ tâm thần chìm vào trong cơ thể. Lần nhập định này của Phương Tử Vũ thì lập tức phát hiện ra có điều không đúng. Trước đây khi nó tính tọa luyện công, chỉ cảm giác được khí vận hành ở trong các kinh mạch ở cơ thể thôi. Nhưng mà lần này ngay ở lần nhập định thứ nhất Thì nó liền không cảm giác được sự vận hành của khí nữa Ngược lại nó phát hiện ra bản thân mình đi vào một địa phương không biết tên Phương tử Vũ Hiếu Kỳ liền mở mắt Kỳ diệu quá Bản thân nó giống như là đang đứng ở trong biển ánh sáng vậy Vòng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ chậm chậm xoay quanh bản thân Nó liền thử đưa tay chạm vào một quần sáng Quần sáng đó chậm rãi chui vào trong cơ thể của nó Rất nhanh trong cơ thể nó lại tán phát ra một quần sáng khác nữa Lúc mà phương tử vũ vẫn còn đang sừng sốt kinh ngạc Thì bỗng nhiên Phát hiện ra ở một góc ở trong biển ánh sáng Mơ hồ bạc phát ra ba đạo ánh sáng màu đen, đỏ và tím Ý thức nhất truyền Phương tử vũ liền biến mất tại chỗ Một khắc sau đã xuất hiện ở gần chỗ ba đạo ánh sáng nọ Ở trước mắt nó hiện ra ba khối khí Có màu sắc khác nhau Phân biệt là màu đen, đỏ và màu tím. Ba đạo ánh sáng vừa mới nhìn thấy vừa rồi thì chính là từ ba khối khí màu sắc khác nhau này phát ra đó. Trong ba khối khí này, khối khí màu đen khiến cho nó một cảm giác vô cùng quen thuộc. Khối khí màu đen này âm lãnh khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái. Khối khí màu tím thì mơ hồ chuyển ra một cỗ khí tức nhu hòa. Khi mà phương tử vũ đến gần khối khí màu đỏ thì lập tức cảm thấy nóng rực khó chịu. Đây là một cái địa phương kỳ quái. Ở trong cái địa phương kỳ quái này lại có thêm ba khối khí càng thêm kỳ quái. Tâm niệm khẽ động, xung quanh đột nhiên xoay tròn. Một lát sau thì phương tử vũ phát hiện ra rằng ý thức bản thân mình đã trở lại hiện thực. Hai mắt vẫn nhắm chặt phương tử vũ lạnh lùng phun ra hai chữ, nội thị sao. Nơi nó vừa mới nhìn thấy thì chính là Hà Nội thị mà Vu Đại Dũng đã từng nói qua. Chỉ có những người tu vi đạt đến nguyên anh kỳ mới có khả năng sử dụng. Mà cái địa phương nó vừa mới đứng đó thì chính là khí hải ở trong đan điểm của nó. Nội thị có nghĩa là chỉ ở dưới tình huống bài trừ của những ở bên ngoài. Thu liễm tâm thần, nhắm hai mắt lại, đem ý thức tiến nhập vào trong thân thể dung hợp với cả nguyên anh. Lúc này thì nguyên anh liền có thể thay thế cho thân xác của bản thể. Mà tiếp tục chỉ huy mỗi một bộ vị ở cơ thể Cho nên muốn phát động nội thị Thì trước hết phải tu luyện Thành tử phủ Nguyên Anh đã Công năng ở nội thị Ở trong lúc hai người đối địch Mặc dù không có tác dụng gì Nhưng đối với tu thân và dưỡng thương Lại có công hiệu cực kỳ lớn Phát động nội thị thì có thể phát hiện ra Chỗ kinh mạch bị thương tổn Và những chỗ bế tắc Càng nhanh chóng càng chuẩn xác Thì chữa trị vết thương càng kịp thời Phương tử vũ mới vừa rồi phát động nội thị Điều này nói lên rằng nó đã đạt đến Nguyên Anh kỳ rồi Nhưng chỉ có điều vì sao lại không nhìn thấy Nguyên Anh Và còn ba cái khối như khí kỳ quái nọ Thì đó là cái gì Kỳ thực thì không phải chỉ có Phương tử vũ không biết đâu Mà ngay cả đạo gia thủy tổ có đến đây Thì dám chắc rằng đối với cả điều này cũng không thể nào lý giải được Phải biết rằng người đạt đến Nguyên Anh kỳ lại không xuất hiện Nguyên Anh Thay vào đó trong thể nội Lại có ba loại chân khí Loại hiện tượng này không chỉ ở tu chân giới Mà ngay cả tiên ma lưỡng giới từ xa xưa thì cũng chưa từng có Thật ra cái điều này là tai họa Do việc phương tử vũ ma đạo song tu mà ra đó Mặc dù ma công và đạo pháp ở trong thế nội của nó Đều đã an phận thủ thường không bài xích lẫn nhau nữa Nhưng cũng sẽ không dung hợp về một khối Song phương thực lực quân bình tuyệt đối không cho phép một phương đánh vỡ loại cân bằng này Một khi mà Kiều Thiên huyền tâm đạo Pháp thành công luyện thành nguyên anh Như vậy thực lực nhất định sẽ vượt qua ma công Bởi vậy thì ma công sẽ cực lực ngăn cản các loại chuyện này phát sinh Mà sau này thì phương thủ vũ ở trong cơ thể của cự mãng Đã bất chi bất giác nuốt vào viên hồng châu nọ Khiến trong cơ thể sinh ra một loại chân khí nóng rực khác à, Sau thì là hình thành cục diện thế chân vạc như hiện tại Một phương lớn mạnh thì nhất định sẽ bị hai phương khác hợp lực công kích Nếu cứ như vậy về lâu dài, thì phương tử vũ sẽ vĩnh viễn ở lại trong Nguyên Anh sơ kỳ không thể tham ngộ thiên đạo. Trừ khi nó một lần nữa gặp được cư duyên, đem được ba loại chân khí này triệt để dung hợp, luyện thành Nguyên Anh. Hoặc là đem một loại chân khí trong đó luyện thành thật là cường đại, để cho hai cỗ chân khí còn lại có hợp lực lại thì cũng vô pháp khắc chế nó. Đương nhiên là phương tử vũ vào lúc này không hề hay biết những điều này, nếu không nó nhất định sẽ hối hận muốn chết. Loại tình huống này ngay cả cha của Phương Tử Vũ, người đã sáng tạo ra Thiên Ma Sách, Phương Hạo Thiên thì cũng chưa từng nghĩ đến. Ông ta ban đầu chỉ một mực nghĩ rằng Thiên Ma Sách là tác phẩm đỉnh cao tập hợp giữa đạo và ma, còn chưa tu luyện thì đã chết oan chết uổng rồi. Mà ma và đạo thì vốn dĩ không thể cùng tồn tại. Nếu như ma đạo có thể song tu thì quả thật không còn đạo lý nữa rồi. Và cũng chính bởi vì có một cái sơ hở thiên ma sách tồn tại, cho nên mới tạo nên cục diện khó xử như là Phương Tử Vũ bây giờ. Nhưng nếu như là nói, nếu nó có một ngày thật sự có thể thành công đem ba loại chân khí này dung hợp lại thành là một, như vậy nó sẽ thành cái quái thai thứ nhất tồn tại, trái với cả đạo lý kể từ thời bàn cổ khai thiên đến nay. Và đến lúc đó nó có thể luyện thành cái loại cảnh giới gì thì thật sự không thể ai biết được. Cũng có thể là một thân tu vi, sẽ bởi vậy mà bị phế bỏ và từ đó trở thành một người bình thường. Cũng có thể sẽ đột phá thành một loại tâm pháp mới ở thần, nhân ma, tam giới. Mở ra được một cánh cửa khác, đạp nhập vào cảnh giới mà chưa ai từng biết đến. Tương lai rốt cuộc như thế nào thì cũng chỉ có thể xem cư duyên tạo hóa của nó mà thôi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định rằng, nếu như là không đi con đường mà người khác đã đi, Trải qua những đau khổ mà thường nhân phải trải qua thì không lâu sau Sẽ không xuất hiện một thể cường đại Huyết tẩy được cả thần nhân ma tam giới đâu Nói đến ma đạo song tu Có lẽ có người sẽ hỏi Nếu như là ma công và đạo pháp Không có cách nào dung hợp Vậy vì sao mà đám tu chân giả nhập ma nọ Có thể từ đạo nhập ma đây Bọn họ tu luyện ma công như thế nào Điều kỳ thật là ở ngộ nhận đó Cái gọi là Từ đạo nhập ma thì đại khái phân chia ra làm hai loại người Một là đám người tư tưởng bởi vì quá khích mà đi theo hướng cực đoan Khiến tâm nhập ma Cái gọi là tâm ma quấy nhiễu Còn về công pháp bọn họ thì vẫn như cũ là đạo pháp thôi Nhưng bởi vì tâm đã nhập ma cho nên đạo pháp bọn họ sử dụng cũng thiên về mặt cắn nuốt giết chóc Hoàn toàn không có từ bi của Phật Pháp và nhân hậu của đạo pháp Trong những người này đại bộ phận là không muốn thừa nhận bản thân đã nhập ma Hơn nữa chỉ từ đạo pháp thì cũng nhìn không ra được ma tính Cho nên bọn họ đại đa số Vẫn ở trong tu chân giới cực ít người ra nhập ma tộc Mà còn loại là những kẻ nhập ma hoàn toàn gia nhập ma giới Chỉ tu luyện ma công Đám người này thì cũng không thể đem ma công và đạo pháp dung hợp được Mà là thông qua tu luyện đem đạo pháp chân khí của bản thân Chuyển hóa thành ma công chân khí Ví dụ như cha của Phương Tử Vũ, Phương Hạo Thiên chẳng hạn Chỉ có điều Phương Hạo Thiên ban đầu tu luyện là yêu Pháp Cho nên sau thầy thân thể ông ta mới phát sinh dị biến, có chút yêu hóa Mà nói đến yêu Pháp và ma công thì đây cũng là một điều nhầm lẫn Yêu Pháp thì thật là một loại ở trong ma công Nhưng ma công thì không chỉ có yêu Pháp Giống như yêu là một nhánh của ma, nhưng ma không chỉ có một loại duy nhất là yêu Ma thật ra là một cách gọi chung cho yêu ma quỷ quái. Mà kệ là người là yêu hay quỷ hay là quái, chỉ cần tâm nhập ma thì đều là ma cả. Điều này cũng tương tự như là một kẻ, người mẹ sinh ra vài đứa con, trong đó đứa thứ nhất là một trong những đứa con của người mẹ đó, nhưng đứa thứ nhất khác với đứa thứ hai và đứa thứ ba vậy. Mặc dù là không nghĩ ra được nguyên nhân nhưng Phương Tử Vũ có thể khẳng định bản thân mình chắc chắn đã đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ rồi. Phải biết rằng sau khi mà luyện thành Nguyên Anh thì sẽ xuất hiện tích cốc Cái gọi tích cốc thì chính là vài năm không ăn bất cứ cái gì Thì cũng chẳng cảm thấy đói Nghĩ đến việc bản thân suốt một tháng này không ăn cái gì nhưng vẫn không cảm thấy đói Thì Phương Tử Vũ lúc này mới cảm thấy thoải mái Hóa ra từ một tháng trước mình đã đạt đến Nguyên Anh kỳ rồi Khoanh chân ngồi xuống Phương Tử Vũ nhập định một lần nữa Cũng chẳng biết là trải qua bao lâu thì Phương Tử Vũ từ từ tỉnh lại Thì nó liền phát hiện ra trong cơ thể mình, ngoại trừ chân khí của Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp và Ma Công Thiên Ma Sách đã lớn mạnh hơn gấp mấy lần ra, thì còn có một loại chân khí vô danh nóng rực. Lúc này nó mới dám khẳng định là chỗ bản thân nhìn thấy, hóa ra là Ma Công Thiên Ma Sách màu đen, Kiều Thiên Huyền Tâm Đạo Pháp là màu tím, còn cái loại chân khí màu đỏ kia là từ viên hồng châu kỳ quái ở trong cơ thể cử mãng